để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơi thở đều đều cùng hai hàng mi khép chặt, trước cửa một ngôi nhà sao hoang lộng lẫy, có một cô gái đầu tóc rối bù đang nằm ngủ say sưa. Hai chân thì dạng ra rất thản nhiên, như một thói quen khi đi ngủ. Cánh cửa gần đó từ từ mở ra, một người phụ nữ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người bước đến. Quan sát cô gái đang nằm trước mặt mình mà bất lực thở dài ngao ngán. Người phụ nữ đó từ từ cúi đầu xuống, bàn tay đưa ra hướng về phía cô gái. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bàn tay ấy lại do sự một lúc rồi thu lại. Thân người cũng theo đó mà đứng thẳng lên như lúc đầu. Thay vào đó là bàn chân phải được đưa ra. Lần này thì không chút do dự như trước đó nữa. Bàn chân cứ thế mà đá mấy cái về phía đùi của cô gái cùng tiếng rục. Dậy, dậy đi. Đang ngủ ngon giấc thì bị gọi dậy. Cô gái ấy theo phản xạ thường ngày, mắt vẫn nhắm chặt. Gương mặt có chút cau có cùng cái miệng mấp máy đáp lại. Mẹ à, để con ngủ thêm một lúc nữa đi. Con buồn ngủ lắm. Dứt lời cô gái ấy liền xoay người qua hướng khác để tránh sự làm phiền này. Cứ nghĩ sẽ được ngủ ngon giấc hơn. Ai ngờ cả thân người theo cái xoay đó mà lăn luôn xuống bậc thềm ở dưới. Đầu theo đó đập cây huynh xuống nền đá hoa một cách để đau đớn. Khiến hai mắt phải bật mở. Đưa tay lên ôm đầu rồi từ từ ngồi dậy. Mếu máu nhìn người phụ nữ gần đó. Mẹ! Sao mẹ đá con? Đau muốn chết đây này. Đứng trước lời trách móc của cô gái, gương mặt ấy vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng. Nghĩ cho kỹ lại xem, là mẹ đá hay con tự lăn xuống. Còn nữa, nhìn kỹ lại bản thân xem, con đang ở cái bộ dạng nào rồi hãy vào nhà. Nói xong, người phụ nữ ấy quay người đi vào trong. Bỏ lại cô gái đang ngồi ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Và cô gái ấy không ai khác, chính là tôi, Nguyễn Hà Giang, con gái của mẹ Mi. Tôi đứng dậy với cơ thể đau nhức toàn thân vì màn vận động không mong muốn khi nãy. Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc cùng cảnh vật xung quanh mà giật mình tưởng bản thân đang mơ. Không lẽ cả đêm tôi ngủ ở trước cửa nhà. Nghĩ lại thì tối qua tôi đi lên bar với thằng bạn thân. Có chút lỡ tay nên uống hơi nhiều. Quẩy cũng hơi nhiệt tình quá mức nên thành ra giờ không nhớ nổi mình đã về nhà kiểu gì. Tự dưng nhớ đến thằng bạn mà thấy bực mình ghê. Lát phải gọi điện chửi cho nó một trận mới được Tôi đưa tay ra Nhặt cái túi sách khi nãy mình dùng Để gối đầu rồi đeo lên vai Lê từng bước nặng nhọc vào trong nhà Cả người đã đau ê ẩm thì chớ, Lại còn lăn trong một vòng khi nãy nữa Cũng may là trên người toàn hàng thật Chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ chỗ nào Chưa không là cũng thiệt hại nặng đấy Vào đến phòng tôi đặt túi sách lên giường Lúc đi ngang qua gương Thì thấy có gì đó sai sai Đến khi quay lại, đứng ngay ngắn trước gương thì bị hoảng bởi gương mặt của chính mình. Chả là tối qua có trang điểm hơi nhiều màu. Kiểu thích bắt chọn mọi ánh đèn nên là dùng màu sắc có hơi nhiều. Thật ra thì có hơi lố, kiểu thích nổi loạn ấy mà. Mắt thì dính mi giả siêu dài. Không rõ rơi mất một bê mi giả lúc nào rồi. Đã thế còn đánh luôn phấn mắt màu xanh lá cây cùng chút nhũ màu vàng. Môi thì đánh màu đỏ tươi. Nghĩ lại thì tối qua có chút sống con vẹt thật đó. Thế mà giờ nhìn như con điên. Mặt mũi lem nhem loang lổ, toàn phấn mắt nhìn thấy gớm. Không để khuôn mặt này gây ám ảnh thêm nữa. tôi đi nhanh về phía nhà tắm. Trước lúc rửa mặt không quên vặn nước xả vào bồn tắm để rửa mặt. Xong thì tắm luôn. Chứ người tôi bây giờ toàn mùi mồ hôi với mùi rượu mà thôi. Tắm rửa sạch sẽ xong. Trên người mặc chiếc áo tràng tắm màu trắng. Tôi ung dung bước ra ngoài. Dùng mái xấy xấy vội cái đầu rồi nằm lan ra giường Vắt tay lên chán để suy nghĩ về cái sự đời Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được mẹ mi cương chiều Có một cuộc sống thoải mái về vật chất Chỉ cần là thứ mà tôi thích thì mẹ sẽ đều mua cho Tuy là được mẹ nuông chiều Nhưng tôi lại là đứa rất biết cách dùng tiền Tôi bắt đầu kinh doanh từ năm nhất đại học Bằng số tiền mà mình bỏ lợn Để dành suốt mấy năm học cấp 3 Vì học chuyên ngành thiết kế thời trang nên tôi thực sự rất thích kinh doanh về quần áo. Hai năm đầu thì tôi chủ yếu lấy hàng ở các chợ đầu mối, có khi còn đi sang cả bên Quảng Châu, Trung Quốc để chọn hàng, chọn mẫu ưng ý về bán cho khách. Đến năm thứ ba thì tôi kết hợp bán thêm đồ mà mình tự thiết kế. Tôi luôn làm mọi thứ một cách thật chậm, thật chắc chắn và thành quả đến hiện tại sau khi ra trường được một năm, tôi đã có cho mình một cửa hàng thời trang. Mang thương hiệu của riêng mình Một nơi chỉ toàn những thứ mà tôi thiết kế ra Về phía mẹ My Mẹ chứng kiến tôi vất vả như thế nào từ những ngày đầu kinh doanh Cũng từng nhiều lần khuyên tôi bỏ đi Đừng làm mấy cái này nữa Vì mẹ dư sức nuôi sống tôi sung sướng cả đời Mẹ tôi có một công ty chuyên về đào tạo người mẫu Ngoài ra còn đầu tư thêm về mảng bất động sản nữa Lúc nhỏ tôi có hỏi mẹ bố của mình là ai Thì mẹ bảo bố đang làm việc ở một nơi rất xa Đợi Hà Giang lớn bố sẽ về chơi với con Còn sau này khi tôi đã lớn đã đủ nhận thức về mọi thứ Thì mẹ không còn giấu giếm tôi nữa Mẹ kể với tôi rằng Lúc đó chia tay được một tháng thì phát hiện bản thân có bầu Lại thấy người kia có tình mới rồi Nên mẹ chọn cách âm thầm sinh tôi ra Rồi tự mình nuôi lớn chứ không qua làm phiền đến người ta Sau câu chuyện hôm đó thì tôi không còn thắc mắc bố của mình là ai nữa. Dù sao thì người ta cũng đâu có biết đến sự tồn tại của tôi đâu cơ chứ. Thay vào đó tôi yêu mẹ nhiều hơn, yêu cái cách, mẹ để tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tâm về cuộc sống này. Chính vì mọi thứ về tôi khá phức tạp nên tôi cũng ít chơi thân với ai đó. Cũng may là giữa vô vàn những người lướt ngang qua đời tôi, tôi vẫn vượt được một thằng bạn thân tên Khánh. Tính ra thì hai đứa chơi với nhau từ năm lớp 11 cho đến giờ. Nói về Khánh thì không thể không khoe. Nhà nó giàu lắm lại thêm cái mã đẹp trai nữa. Nên cứ phải là gọi xếp hàng dài. Đuổi đi không hết. Vậy nên là nó thay người yêu như thay áo. Yêu đương được 2-3 tháng. Thậm chí là chưa được một tuần đã chia tay rồi quay ra quen người khác. chứng kiến các cuộc tình chóng vánh của nó. Mà tôi chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Yêu đương nhiều quá nên thú vui của nó cũng khá là khác người. Tối qua dù tôi lên ba để quẩy chỉ vì lý do nó vừa chấm dứt được mối tình lâu nhất từ trước đến giờ. Nói là lâu nhất cho sang mồm chứ thực ra mới được có 6 tháng mà thôi. Đang theo dòng tâm trạng thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi sách thì thấy Khánh gọi đến không chút do dự mà ấn nghe. Một giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến Sao rồi? Dậy chưa? Dậy từ hơn một tiếng trước rồi, có chuyện gì không? Khánh bật cười rồi nói. Thế hả? Tưởng qua quẩy sung sướng thế thì giờ này vẫn còn phải bẹp dí trên giường chứ nhỉ? Bẹp cái con khỉ. Mày thường ngủ không biết gì trước cửa nhà xem có bị phụ huynh đá bay luôn đi không? Tôi nói trong ấm ức là thế. Vậy mà Khánh lại lấy làm vui thích mà cười khoái chí Ai mà biết được, cái lúc người ta đưa về đến cổng Thì có người bảo tự vào nhà được Cứ về trước đi các kiểu Giờ thì ở đó mà trách với chả móc Thật hả? Vâng ạ, tao nói dối mày làm gì Được rồi, bỏ qua vụ đó đi Mày có biết Bộ tóc giả màu xanh hôm qua Tao đội trên đầu bay đi đâu rồi không? Bộ đó mua về định đội cho con man nơi canh ở cửa hàng Không ngờ đội lên đầu tao Cũng hợp phết mày nhỉ? Không biết Lát tao tìm lại trong xe xem có rơi ra đó không Mà nhắc mới nhớ Quả trang điểm và bộ đầu hôm qua đúng là độc nhất vô nhị đấy Sao? Đẹp không? Định khen gì thì khen luôn đi Nói thật nhé Tao chưa gặp con nào có quả đầu và cách trang điểm dị nhân như mày Nhìn cứ như con vẹt bị phê cần vậy đó Nghe câu này xong mép tôi khẽ nhếch lên Giọng nói đang rất thoải mái thì có chút thay đổi Như kiểu muốn đấm người ngay lập tức Cho nói lại Mày dám nói bạn mày như thế hả? Ờ thì nói tóm lại là mày cứ để mặt mộc là xinh nhất Bớt điên bớt khùng lại sau còn có người rước Lại tính chuyển chủ đề đây mà Tôi hớn hở treo lại Sợi Nếu mà không ai lấy thì Mày phải có trách nhiệm với tao chứ Dù gì mày cũng là bạn thân của tao cơ mà Ý mày là sao Tao không hiểu ngài giọng khánh có chút hoảng hốt Khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn Chuyện điên khủng nhất mà tôi từng nghĩ đến Chắc là ý nghĩ vừa vụt qua Kể ra thì đàn ông trên trái đất này có chết hết Chỉ còn lại mình thằng bạn thân Thì tôi cũng sẽ không bao giờ lấy nó Đùa thôi Chứ tao đâu có thiếu người theo đuổi đâu Chỉ là có thích hay không mà thôi mày quá Tao tưởng mày đòi lấy tao thì chết dở Mày nghĩ gì Tao có điên đâu mà lấy mày Này nhá Đây là hàng hiếm đó nha Có biết ngoài kia bao nhiêu chị em phụ nữ thèm khát không hả? Chả quan tâm. Hàng hiếm này không phải gu của tao. Thế như nào mới là gu của mày? Ờ, cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn mày bị loại đầu tiên. Dứt lời điện thoại truyền đến tai tiếng tút tút rồi ngắt kết nối luôn. Tôi đưa máy lên trước mặt thì thấy cuộc gọi với Khánh đã kết thúc. Tuy là có chút hụt hẫng về điều này, nhưng vì tôi cũng hay làm như vậy với cậu ta nên thôi. Không thèm sao đo tính toán, mà đi kiếm cái gì bỏ vào bụng đã. Chuyện bụng nó đánh chống biểu tình nãy giờ rồi. Tôi đi xuống dưới nhà thì gặp bác Như, giúp việc của nhà tôi. Người luôn ở bên phụ mẹ Mi chăm sóc tôi từ lúc sinh ra cho đến giờ, nên tôi quý bác lắm. Dù là người giúp việc, nhưng cả tôi và mẹ từ lâu đã coi bác như người thân trong nhà. Vừa thấy tôi, bác đã hỏi ngay. Cháu sao rồi? Trong người có thấy chỗ nào không khỏe không? Uống kiểu gì mà say không biết lối vào nhà thế hả? Cháu không sao, bác đừng lo. Mà trưa nay bác nấu món gì thế, cháu đói lắm rồi. Bác nấu mấy món cháu thích, còn có cả canh giải rượu nữa đó. Thật ạ? Ừ. Tôi tiến lại ôm chầm lấy bác, miệng cười tươi nói. Cháu yêu bác nhất, bác như là số một. Nói xong hai bác cháu cùng đi về phía khu vực bếp. Nhìn những món ăn mình yêu thích đang được đặt lên bàn Mà hai mắt tôi cứ sáng rực lên Tâm trạng đang tốt thì phát hiện ra mẹ mi đang ở ngoài đi vào Ánh mắt nhìn tôi không mấy hài lòng mà lên tiếng Biết đói mà xuống ăn cơm rồi hả? Mẹ tưởng con uống rượu đủ no cho cả ngày rồi chứ Biết là mẹ đang giận Nên tôi ngoan ngoãn ngồi im không nói lời nào Mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ ăn năn về những gì mà mình đã làm Mẹ thấy tôi như vậy thì không nói gì thêm Cứ nghĩ mọi chuyện vậy là giải quyết xong Nhưng ai ngờ khi tôi còn đang thưởng thức miếng sườn xà chua ngọt Thì mẹ dừng đũa Câu chuyện cũng theo đó mà bắt đầu Hôm trước mẹ có đi xem bói Ngoài một số vấn đề liên quan đến công việc Thì mẹ cũng nhờ người ta xem cho cả con luôn đó Thế họ nói gì về con ạ? Bái bảo với mẹ Chuyện tình cảm sắp tới của con rất xấu Nhiều chuyện ngang trái sẽ cùng ập đến. Điều đó sẽ vô tình khiến cho bản thân rơi vào những tình huống vô cùng nguy hiểm. Nghe xong những gì mẹ nói mà tôi khẽ mỉm cười, thật không ngờ dưới mắt nhìn của mấy bà thầy bói thì chuyện tình cảm của tôi lại trở nên sinh động đến lạ kỳ như thế. Họ còn nói gì nữa không ạ? Bà ấy bảo nếu muốn giải trừ được kiếp nạn này thì gia đình có thể chủ động sắp xếp đối tượng hôn phối phù hợp. Tôi cứ nghĩ các thầy phải bảo làm lễ cúng bái để bớt giải hạn cơ. Ai ngờ đưa luôn giải pháp như chuyên gia tư vấn tình cảm vậy đó. Điều này làm tôi có chút nghi ngờ. Không rõ là thầy bói hay là chủ ý của mẹ tôi nữa. Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ? Kể ra thì mấy năm nay mẹ không thấy mày yêu đương ai nhỉ. Cứ suốt ngày chơi với thằng Khánh. Liệu có khi nào hai đứa yêu nhau mà mẹ không biết? Tôi nhìn mẹ vừa lắc đầu vừa đáp lại. Không có, bọn con chỉ là bạn của nhau thôi Một tình bạn đẹp như tình chiến hữu vậy đó Vậy thì mẹ yên tâm rồi Mai đi xem mắt đi Tôi chọn xe mắt nhìn mẹ Miếng thịt đang ngai trong mồm Cũng theo đó mà trôi tuột xuống cổ luôn xem mắt là sao hả mẹ? À thì Bạn của mẹ có đứa cháu Con của em gái Đến tuổi lập gia đình rồi Mà chưa thấy yêu đương gì Vừa hay thấy con cũng vậy Nên mẹ và bác ấy Có tính làm mối cho hai đứa Thời buổi nào rồi Mà mẹ còn có cái suy nghĩ đó hả Chồng của con thì phải do con chọn chứ Thì mẹ cũng mới bảo con là đi xem mắt thôi mà Đã bắt cưới ngay đâu mà sợ Hợp thì tiến tới mà không hợp thì Mẹ lại kiếm mối khác cho Nghe mẹ nói xong Mà tôi chỉ biết mỉm cười ngao ngán Gì mà không hợp thì kiếm mối khác Không lẽ mẹ định quyết tâm kiếm chồng cho tôi thật đấy à Thế là dù muốn hay không muốn, tôi vẫn đồng ý với mẹ việc đi xem mắt. Chỉ là tôi sẽ có cách để khiến cho đối tượng xem mắt gặp tôi một lần, lại sợ chết khiếp luôn, không dám gặp lần hai nữa. Buổi chiều cùng ngày thì tôi ghé qua cửa hàng. Cửa hàng của tôi có ba tầng. Tầng một và tầng hai thì là nơi để trưng bày các mẫu do tôi thiết kế. Còn tầng ba sẽ là nơi làm việc của tôi, cùng một đội nhóm gồm ba người bên mảng truyền thông cũng như chăm sóc khách hàng. Ngoài ra thì tôi cũng nhận thiết kế riêng cho khách hàng nếu họ có nhu cầu. Những đối tượng khách hàng này thường thì họ đã mua hàng ở bên tôi. Cảm thấy ưng nên quay lại muốn được tôi thiết kế riêng, phù hợp với những yêu cầu của họ đưa ra. Tôi đã dự định là nay sẽ về sớm, nhưng công việc phát sinh thêm khá là nhiều, nên đành lỡ hẹn ăn tối với mẹ. Ngồi làm việc đến gần 10 giờ thì tôi cũng hoàn thành xong, dọn dẹp qua lại chỗ làm việc rồi tắt đèn ra về. Tôi đi xuống dưới tầng 2 thì thấy kẹo anh, nhân viên bán hàng ở tầng 1 đang chạy lên. Vừa nhìn thấy tôi đã vội nói. Chị ơi, bạn cùng phòng em bị tai nạn đang ở bệnh viện nên em xin phép chị nay đóng cửa hàng sớm hơn 15 phút so với mọi khi được không ạ? Nghe em ấy nói trong sự lo lắng như thế. Nên tôi không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đáp. Em vội thì cứ về trước đi, cửa hàng để đó chị trông cho. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dứt lời, con bé xoay người đi xuống dưới tầng một, lấy ba lô đeo lên vai rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Bình thường ca tối ở cửa hàng của tôi sẽ có ba nhân viên bán hàng, trong đó có hai người sẽ kết thúc ca làm việc lúc 21 giờ 30, còn lại một người sẽ làm đến 22 giờ. Để hoàn thành báo cáo bán hàng trong ngày gửi qua cho tôi Lúc này tôi để túi sách xuống bàn gần đó Sắn tay áo lên để bắt đầu dọn dẹp lại Một số thứ trong cửa hàng rồi còn đóng cửa đi về Chứ tầm giờ này chẳng ai còn có nhu cầu đi mua sắm nữa Kể ra thì cũng lâu rồi tôi không có khoảng riêng như thế này Để nhìn ngắm lại thành quả Mà bao năm mình nỗ lực tự tay tạo dựng lên Tuy chưa phải là xuất sắc Nhưng với tôi mọi thứ của bây giờ là tiền đề rất lớn, để tôi có những bước phát triển hơn nữa cho sau này. Sau khi tắt tất cả các hệ thống đèn bên trong cửa hàng, thì tôi đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đóng cửa thì một bóng người cao lớn từ đâu chạy đến, vội vàng đẩy cánh cửa trước mặt tôi mà bước nhanh vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị người đó kéo luôn vào bên trong, ép sát tôi đứng vào góc tường ngay gần cửa ra vào. Tôi chưa kịp hét lên thì đã bị anh ta đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Anh ta nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai tôi, hô hấp có phần ổn định rồi lên tiếng. "Im, tôi sẽ không làm hại cô đâu." Cùng lúc này bên ngoài có tiếng người chạy đến, tôi nghe loáng thoáng được mấy người đó nói với nhau. "Hắn ta đâu rồi?" "Em không rõ, rõ ràng là thấy hắn ta vừa đi hướng này mà, sao có thể trốn nhanh vậy cơ chứ?" "Mẹ kiếp, lũ ẩn hại này." Cả chục đứa mà không giữ chân nổi một thằng. nuôi chúng mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Mau chơi người ra đi tìm nhanh lên. Dạ vâng ạ. Sau câu nói đó là tiếng bước chân chạy càng lúc càng xa dần. Sự im lặng cùng sự khó chịu nãy giờ của tôi cũng đã lên đến đỉnh điểm. Tôi vội đưa tay lên để cái cơ thể cao lớn. Đang áp sát lên người mình ra. Miệng thì u ớ liên tục. Tay tôi cũng vì thế mà vô tình chạm phải thứ gì ướt ướt. Kéo theo đó là một mùi tanh tanh như mùi của máu sập thẳng vào mũi. Cái chạm đó vô tình làm cho ai kia khẽ kêu lên một tiếng. Khi bàn tay đang đặt ở miệng tôi cũng từ từ bỏ xuống. Khi được anh ta bỏ tay ra khỏi miệng, việc tôi làm đầu tiên là thở. Chả hiểu sao người ta chỉ bảo tôi im thôi. Thế mà tôi lại im đến mức nín thở nãy giờ. Sau khi hô hấp ổn định trở lại, tôi mới lên tiếng hỏi người trước mặt mình. Anh, anh là ai? Những người khi nãy là đang truy đuổi anh đúng không? Tôi đưa tay ra tính bật đèn lên Thì thân người cao lớn ấy lại một lần nữa bất ngờ ép sát lên người tôi Anh, anh Chưa nói hết câu thì môi của anh ta chạm mạnh lên môi của tôi Không cho tôi nói tiếp Hai mắt tôi trợn tròn lên vì bất ngờ Môi chạm môi thế này là hôn nhau rồi còn gì nữa Cùng lúc đó bên ngoài lại xuất hiện giọng nói của những người khi nãy chuyển đến Mày có nghe thấy tiếng gì không? Dạ, hình như ở bên trong có tiếng nói chuyện thì phải. Tôi nghe đến đây thì đứng im bất động luôn. Chỉ nhẹ nhàng quay đầu sang một bên để tránh khỏi bờ môi của ai kia đang đè lên môi mình. Rõ ràng là khi nãy tôi nghe được tiếng chạy rời đi của mấy người họ rồi cơ mà. Sao giờ lại nghe thấy giọng nói của họ nữa vậy? Đại ca, nhìn ở dưới đất có vết máu. Liệu có khi nào ở bên trong... Nghe được câu nói đó xong, tim tôi đập nhanh lắm. Rõ ràng là bản thân tôi vô tội trong chuyện này. Thế mà tự dưng bị kéo vào. Chưa kể khi nãy còn bị anh ta hôn lên môi nữa. Rõ ràng là biến thái, biến thái quá đi mà. Nghĩ đến đây thì cảm xúc của tôi không khống chế được nữa mà hét lên. điên mất thôi. Tôi đẩy cái người đang ở cạnh qua một bên. Không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa. Hiền ngang bước ra ngoài. Cứ nghĩ là cái khí thế của tôi lúc này đủ để thách thức tất cả mọi thứ, dám chắn đường tôi đi. Nhưng không, vừa nhìn thấy những gã đàn ông to lớn trước mặt mà tôi có chút hoảng. Chưa kể mấy kẻ bên cạnh ông ta, ai cũng cầm vũ khí ở trong tay hết. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bước đến, đứng trước cái người mà tôi nghĩ là đại ca của mấy tên kia. Vì trên tay lão đó không có cầm vũ khí. Mấy người đang truy đuổi ai đó đúng không? Còn nhãi con này, sao mày dám thái độ như vậy với đại ca? Tôi biết hắn ta ở đâu đấy, các người có muốn biết không? Tên đại ca im lặng nhìn tôi nãy giờ, sau khi nghe tôi vừa nói, liền mở lời. Thái độ khá là nhã nhặn, chứ không hống hách như mấy tên đàn em của lão. Đúng là chúng tôi có đang tìm một người, cô biết cậu ta ở đâu không? Biết chứ, thực ra thì cậu ta ở bên trong. Đúng lúc này, Những âm thanh đầy ồn ào của động cơ mô tô truyền đến tai. Tôi đưa mắt nhìn theo thứ âm thanh đó, thì thấy nguyên một dàn tầm gần chục cái xe mô tô đang chạy đến gần. Ồn ào là thế nhưng tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đang đứng trước mặt mình. Đại ca, chúng ta có cần gọi thêm người đến không ạ? Không cần, để dịp khác đi. Vâng ạ. Nói xong, mấy người họ nhanh chóng tản ra mà biến mất vào các ngóc ngách ở gần đó. Đám người họ rời đi xong Thì mấy chiếc xe mô tô kia đi đến Dừng lại ngay trước cửa hàng của tôi Mấy kẻ trên xe từ từ đi xuống Một tên trong số đó cúi đầu về phía tôi nói Xin lỗi đại ca, chúng em đến muộn ạ Tôi quay đầu lại Thì suýt nữa giật mình mà bắn cả tim ra ngoài Cái tên biến thái kia khi nãy Đã lù lù xuất hiện ở sau lưng tôi từ lúc nào rồi Tay thì đang ôm chặt một bên bả vai bị thương Nhìn tôi một cách để vô cảm, rồi quay ra nhìn mấy người kia. Không sao đâu, về thôi. Còn đám người đó thì sao ạ? Sẽ có dịu khác để tính sổ với bọn chúng thôi, không vội. Hắn ta nói xong, thì một người trong số đó chạy lại dịu hắn ra xe. Người gì đâu cứ thế đi lướt qua tôi như không có chuyện gì xảy ra. Sao mà càng nghĩ càng thấy âm ức thế nhỉ? Lý ra lúc đó phải thẳng tay tát cho anh ta một cái. Chứ giờ cứ để như này thì tức chết mất Ê Này cô kia Đại ca của chúng tôi gọi cô đó Tôi xoay người lại Nhìn mấy người họ rồi lên tiếng hỏi Gọi tôi Đúng rồi Tôi đưa mắt nhìn sang anh ta Một điều tình cờ là Kẻ biến thái đó cũng đang nhìn tôi Dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy rõ Sự nhợt nhạt trên khuôn mặt của anh ta Chắc là bị thương không nhẹ Hắn ta hỏi tôi Lúc đó cô định khai tôi ra thật đấy à? Tất nhiên rồi, chẳng có lý do gì tôi phải che giấu cho anh cả. Anh ta nhìn tôi, nhìn một lúc lâu rồi mới quay người ngồi lên xe rời đi. Tôi đứng tại chỗ mà thấy có chút hả hê. Ít ra thì cũng làm cho anh ta thấy được sự không dễ dãi trong tôi. Không cần biết ngoài kia có thế nào, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Không tranh chấp hay có liên quan đến bất kỳ các mối quan hệ nguy hiểm nào. Đặc biệt là thế giới chỉ có dùng vũ lực để giải quyết. Nó thật sự là có gì đó rất đáng sợ. Còn về sự va đập khi nãy. Thôi thì cứ coi như là hôn chúng phải bức tường vậy. Dù sao thì cũng không có mùi vị gì đặc biệt cả. Tối đó tôi trở về nhà cũng là hơn 11 giờ đêm rồi. Cứ nghĩ giờ này về thì sẽ không chạm mặt ai nữa. Nào ngờ đâu vừa bước lên cầu thang. Đã gặp ngay mẹ My đang đi từ trên lầu xuống Trên người mặc bộ đồ ngủ Cùng cái áo tràng có phần thước tha bên ngoài Mẹ Mẹ chưa ngủ à Mẹ nhìn tôi nét mặt hiện rõ vẻ không vui vẻ Rồi lên tiếng Lại đi chơi về đó hả Không có Con gái của mẹ chăm chỉ làm ở cửa hàng Giờ mới tan ca về đó ạ Vất vả quá thì nghỉ đi Về mẹ nuôi Tôi nghe mẹ nói mà chỉ biết mỉm cười Người gì đâu mà cứ hở ra là vất vả quá Thì bỏ đi về mẹ nuôi Không cần đâu Được làm việc mình thích thì vất vả mấy Cũng thành niềm vui mẹ ạ Đang nói chuyện vui Thì mẹ đưa tay chỉ về phía vai tôi Mẹ hỏi Vết gì lăng lổ ở trên áo kia Đâu ạ Tôi cúi xuống nhìn thì phát hiện ra Trên nền áo trắng của mình đang mặc có mấy vết màu đỏ sẫm Cái này chắc là do từ vết thương trên vai Của tên biến thái dính sang Không để ý thì thôi, chứ để ý rồi thì thấy có chút ghê ghê. An ra thế nào mà lần đầu gặp đã thấy máu rồi không biết nữa. À, cái này là thuốc nhuộm quần áo ấy mà, mẹ không nhắc thì con cũng không để ý luôn đấy. Con chắc chứ, mẹ nhìn không giống thuốc nhuộm lắm đâu. Chưa kể mẹ còn ngửi thấy có mùi gì đó tanh tanh ở quanh đây nữa cơ. Làm gì có đâu mẹ, con có thấy mùi gì đâu. Mẹ tôi nghiêng đầu về phía tôi, khỏi phải nói cũng biết. Nếu tôi ở đây lâu hơn nữa là sẽ bị phát hiện ra vết máu trên áo. Mà giờ ngồi giải thích hay tường trình cho mẹ lý do tại sao áo dính máu thì mệt lắm. Tốt nhất là trong 36 kế thì chuồn là thượng sách. Tôi đưa tay lên cùng với cái miệng mở rộng giả vờ là đang ngáp ngủ rồi chuyển chủ đề câu chuyện. Con buồn ngủ quá rồi. Có gì để mai nói chuyện mẹ nha? Ừ, ngủ sớm đi. Sáng mai 9 giờ mẹ chở con qua chỗ hẹn để xem mắt. Ủa con tự đi được mà Mẹ cứ đưa địa chỉ con tự qua Đi xem mắt chứ có phải lần đầu tiên đi học đâu Mà mẹ phải chở con đi cơ chứ Vì mẹ muốn con có buổi xem mắt thật sự nghiêm túc Nên mẹ mới phải làm như thế Là sao ạ? Mẹ thấy con chưa đủ nghiêm túc à? Nên nhớ mẹ khá là hiểu con đó Con gái yêu ạ Đúng là mẹ tôi Thật khó để có thể qua mắt được mẹ Bởi tính tôi từ trước đến nay chỉ nghiêm túc với những thứ mà tôi thích Còn lại những thứ mà bị người khác bắt ép phải làm Là y như rằng tôi sẽ tìm cách phá cho bằng được thì thôi Sáng ngày hôm sau Không hiểu là tôi đi xem mắt Hay mẹ đi xem mắt nữa Mà tất cả mọi thứ trên mặt trên người đều do mẹ chọn Đầu tiên là bắt tôi mặc chiếc váy trắng dáng suông Chân thì đi giày gót thấp Chắc mẹ sợ tôi đi giày gót cao sẽ cao hơn cả đối tượng xem mắt Tôi cao mét sáu lăm Nên đã tinh ý chọn cả giày gót thấp cho tôi đi. Chưa dừng lại ở đó, đến việc trang điểm... Mẹ cũng yêu cầu tôi phải trang điểm phong cách thật nhẹ nhàng, không được đánh quá lố. Thế là sau cả tiếng đồng hồ biến hóa bản thân... Thì cũng nhận được cái gật đầu của mẹ mi. Còn tôi thì lâu rồi không mặc kiểu nhẹ nhàng thục nữ như thế này... Nên có chút không quen cho lắm. Nhưng vì mẹ thích nên tôi sẽ chiều. Chỉ tiếc là mẹ chỉ có thể chuẩn bị được hình ảnh tốt cho tôi mà thôi. Chứ nội dung bên trong... Nó lại là do cái miệng của tôi quyết định Mẹ chở tôi đến điểm hẹn trước Trước lúc để tôi xuống xe Vẫn không quên dặn dò kỹ lưỡng Có vẻ như Mẹ tôi rất muốn cái người xem mắt hôm nay Làm con rể mẹ thì phải Sở dĩ kế hoạch của tôi Là sẽ tự đi xem mắt theo đúng ý mẹ Để đối phương mất thiện cảm với tôi Từ cái nhìn đầu tiên Thì tôi sẽ chọn phong cách ăn mặc Chuẩn gái hư Nhưng thật không ngờ mẹ đã nhanh hơn một bước Bắt tôi ăn mặc đúng chuẩn con gái nhà lành mới chịu cơ. Tính tôi bình thường bên ngoài có thể sẽ nổi loạn bất cần đời. Nhưng ở trước mặt mẹ tôi chọn cách nổi loạn, chống đối ngầm thôi. Chứ mà chống đối một cách công khai trước mặt là chỉ có thiệt thân. Địa điểm gặp mặt hôm nay là ở một quán cà phê. Có thiết kế theo phong cách hoài cổ. Khi tôi vừa bước vào thì đã có một người đang ngồi ở bàn gần đó đứng lên. Vẫy tay mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi nhìn anh ta. Cố gượng cười đáp lại rồi đi từ từ đi lại. Khỏi phải nói chứ anh ta mặc nguyên một bộ vest trên người. Tiến đến gần thì tôi phát hiện ra anh ta thấp hơn mình một xíu. Nhìn độ dày của kính anh ta đang đeo. Tôi có thể dễ dàng đoán được anh ta cận khá là nặng. Nhưng mà nhìn tổng thể cũng khá là ổn. Thấy tôi đi đến gần thì anh ta lên tiếng hỏi. Chào em, em là Giang, con gái mẹ My đúng không? Dạ đúng rồi ạ, anh chắc là Duy. Ừ. Anh là Duy, nhìn em xinh hơn cả trong hình luôn đó. Vừa thấy em bước vào quán là anh nhận ra em luôn. Dạ, em ngồi xuống được chưa ạ? Được được, em ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống ghế còn chưa kịp để cái túi sách xuống ghế. Thì anh đã vồ vập hỏi tôi. Em uống gì để anh gọi? Cho em một cốc bia. Rút lời tôi đưa mắt nhìn Duy. Rõ là miệng cố ý nói nhưng vẫn phải diễn là mình nói nhầm. Ủa chết, em lỡ miệng. Anh cứ gọi cho em một cà phê đen là được À ờ anh biết rồi Dứt lời Duy đứng lên đi ra ngoài quầy Để gọi đồ uống cho tôi Còn tôi thì vừa ngồi vừa tủm tỉm cười Mà nghĩ đến cái nét mặt khi nãy của Duy Cái lúc mà ngay tôi nói cho em cốc bia ấy Mặt anh ta phải đơ ra mất mấy giây Trông cứ thấy hài hài kiểu gì ấy Gọi đồ uống cho tôi xong thì Duy trở lại bàn Khi ấy tôi cũng vừa tháo giày ra khỏi chân xong Duy thấy vậy liền hỏi Em sao thế? Chân bị đau ở đâu hả? Dạ không Chân em hay bị ra mồ hôi Nên em tháo ra cho nó thoáng Chứ đi lâu sợ Ra mồ hôi rồi bốc mùi các thứ ghê lắm Duy nghe tôi nói xong Thì cố nở một nụ cười thân thiện Nhìn tôi nói ra là thế? Em từng thử các cách Giúp hết ra mồ hôi chân bao giờ chưa? Có chứ anh Em thử nhiều lắm luôn ấy Mà chả hiểu sao không hết được Vậy hả? Bệnh này của em có vẻ nguy hiểm hơn anh nghĩ đó nhỉ? Không sao, cái này em quen rồi nên thấy cũng bình thường. Hôm nào nóng bức mà mùi ghê quá, thì em dùng luôn chai nước hoa chả neo xịt thẳng vào chân là hết ngay. Kể đến đây thì tôi thấy sắc mặt của Duy có chút nhợt nhạt, gân cổ nổi lên rõ ràng như kiểu muốn nôn cái gì ra khỏi họng vậy đó. Anh có sao không? Em thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt thì phải. Không, không sao. Anh vào nhà vệ sinh một lúc Nhìn cái dáng đi vội vàng của Duy Mà tôi ôm bụng cười Thật không thể ngờ Mình lại có thể nói ra được Những thứ hay ho đến như thế Trong lúc Duy đi vệ sinh Thì cốc cà phê của tôi Cũng được bạn nhân viên phục vụ bê ra Chả biết anh ta ở trong đó làm gì Hay do tôi uống cà phê quá nhanh Mà đến lúc Duy đi ra Tôi đã uống gần hết cốc cà phê của mình luôn rồi Xin lỗi em Để em phải đợi lâu rồi Dạ cũng không lâu lắm Em vẫn còn chỗ ưng hết cốc cà phê nữa cơ. Duy bắt đầu kể về công việc cũng như sở thích của mình. Anh ta kể với tôi về việc bản thân rất thích đọc sách, chơi thể thao, đặc biệt là thích đá bóng. Ngồi nghe một lúc mà tôi không tìm được cái sở thích nào của anh ta giống tôi cả. Duy nói một thôi một hồi rất lâu rồi quay ra hỏi tôi. Em có thích nuôi chó không? Dạ không, em không hợp nuôi mấy con đó anh ạ. Vậy sở thích của Giang là gì? Từ nãy đến giờ mới thấy Duy hỏi được câu đúng ý tôi. Vì là đúng ý nên tôi hào hứng trả lời ngay. Thật ra thì em là cô gái khá đơn giản. Vậy nên sở thích cũng đơn giản lắm. Em thích đi bar thích đi nhậu cùng bạn ở mấy quán vỉa hè mỗi lúc có thời gian rảnh. Ngoài những sở thích đơn giản đó ra, em còn thích gì nữa không? Ngoài mấy thứ đó ra thì em còn thích ngủ nữa. Tôi nói câu này xong thì Duy lộ rõ vẻ không hài lòng. Bờ môi e ngại không biết nên cười hay mếu nữa. Nhìn qua cũng đoán được chắc là anh ta muốn đứng lên ra về lắm rồi đây. Còn về phía tôi đang cảm thấy rất là vui. Nên ngồi thêm ở đây một lúc nữa cũng không sao. Đã thế tôi còn thản nhiên đưa tay lên gãi đầu. Gãi hết bên này đến bên kia. Sự chuyển động không ngừng của tay tôi đã thành công tạo sự chú ý với Duy. Anh ta nhìn lên chỗ đầu tôi đang gãi một cách không chớp mắt. Nhân cơ hội đó tôi nhìn Duy không chút ngại ngùng, miệng cười hì hì rồi nói. Anh thông cảm, mấy hôm rồi chưa gội đầu nên giờ hơi khó chịu. Duy nghe xong liền đứng bật dậy, ánh mắt hoảng loạn như muốn chạy khỏi đây vậy đó. Thành thật xin lỗi em, bất chợt anh nhớ ra có việc quan trọng cần làm trong sáng nay. Chắc là không thể ngồi nói chuyện với em thêm được nữa. Nghe được những lời này tôi mừng lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, có chút tiếc nuối mà lên tiếng. Dạ, nếu anh có việc thì cứ đi đi Có gì buổi khác mình hẹn gặp nhau nói chuyện sau cũng được Ừ, vậy anh xin phép Tôi nhìn theo Duy đến khi anh ta ra khỏi quán Thì mới dám ôm bụng cười lớn Lúc đó tôi thấy buồn cười kinh khủng Nên có cười hơi to Đến khi nhận thức được tất cả mọi người ở trong quán Đang tròn xe mắt nhìn về phía mình Thì tôi mới dừng cười Tôi ngồi đợi cho những ánh nhìn đó rời đi hướng khác Thì mới đeo túi sách lên rời khỏi quán cà phê. Tôi cứ thế rời đi mà không hề hay biết. Có một người đã âm thầm ngồi ở bàn gần đó đang khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn theo tôi cho đến tận khi tôi ngồi vào trong xe taxi rời đi. Buổi trưa hôm đó tôi có hẹn Khánh ra ngoài ăn trưa. Vừa nhìn thấy tôi trong chiếc váy trắng tinh khôi đầy thước tha nó đã treo. Mày có bị ấm đầu hay sốt rét gì không? Mà nè mặc ra dáng con gái nhà lành thế. ơ hay. Mày quên hôm qua ta bảo với mày là sáng nay đi xem mắt rồi hả? À nhớ rồi nhớ rồi Tôi nhìn Khánh đã lông nhau với nó một cái đầy ẩn ý Thấy sao? Thấy tao ăn mặc kiểu này xinh không? Xinh thì tao vẫn nói với mày từ trước rồi mà Mày cứ để kiểu tự nhiên nhẹ nhàng như thế này là xinh nhất Tôi nghe câu này thì thích lắm Ai khen thì tôi không rõ Nhưng riêng thằng bạn tôi khen Thì độ tin cậy ở mức cực kỳ cao luôn Có mắt nhìn người đấy, muốn người tao kể lại quá trình tao đi xem mắt không? Được, kể đi. Tôi bắt đầu tường thuật lại toàn bộ buổi đi xem mắt của mình. Khỏi phải nói chứ đang kể thì phải dừng mất mấy lần, vì thằng Khánh nó cười hăng quá. Nó bảo rằng nghe tôi kể cứ như đang nghe chuyện cười vậy đấy. Kể xong câu chuyện mà nó cười đến mức chảy ra cả nước mắt luôn, mãi sau mới bình tĩnh được. Tao chịu mày luôn đó Giang ạ, thế mà cũng nghĩ ra được. Ở thì là do hoàn cảnh sâu đẩy, chứ tao cũng có muốn như vậy đâu. Kể ra thì có bạn như mày, lúc nào tao cũng thấy vui. Bữa nay có chút chuyện làm tâm trạng tao không tốt lắm. Giờ gặp mày cái tự dưng tâm trạng tốt lên bao nhiêu. Có chuyện gì à? Kể tao nghe xem nào. Chút chuyện gia đình ấy mà. Lại liên quan đến người anh đó hả? Nói đến đây thì tôi cũng không có hỏi thêm chi tiết. Chỉ biết là mỗi lần nhắc đến người đó thì sắc mặt của Khánh đều mang một nỗi buồn rất khó để diễn tả thành lời. Tôi nghe Khánh kể, thì biết cậu ấy có một anh trai, nhưng là anh trai cùng bố khác mẹ. Người anh này là con của người vợ đầu đã mất. Khánh kể rằng mẹ cậu ấy là người tình bên ngoài của bố. Đến khi người vợ đầu mất, thì bố Khánh mới đưa hai mẹ con cậu ấy về nhà. Và đó cũng là lý do để cậu con trai của vợ đầu không thích điều đó. Ở với nhau được một thời gian thì người đó chuyển ra ngoài sống tự lập. À mà quán ba hôm trước tao với mày đi là quán ba của anh trai tao đấy. Thật hả? Ừ, tao biết anh ấy làm ở đó lâu rồi mà lưỡng lự mãi không dám qua. Vậy sao hôm trước lại dám dẫn tao qua? Hay là có tao đi cùng nên mày thấy tự tin hơn? Chắc là vậy. Rồi sao có gặp được anh ta không? Chả biết có phải tình cờ không? Mà tối đó anh ấy ngồi nói chuyện với bạn Ở gần chỗ tao với mày ngồi luôn Thế mày có lại chào hỏi gì không? Tao có cúi đầu chào anh ấy một cái Bảo sao? Tao cứ thấy mày nhìn về phía đám đông ở cạnh Lúc đó tao còn tưởng là Mày lại tia được em nào xinh tươi rồi cơ Trong suy nghĩ của mày Tao là đứa tệ như vậy hả? Ừ, quá tệ luôn đó Nói thì nói thế thôi Chứ bạn tôi tử tế lắm đó Chỉ có điều là vẫn còn rất ham chơi, cộng với sự đào hoa của bản thân, nên chuyện tình trường có phần hơi dài và ly kỳ. Chơi với Khánh bao năm qua nên tôi hiểu, cậu ấy quý người anh trai kia lắm, luôn cảm thấy có lỗi vì sự xuất hiện của mẹ con Khánh, đã dẫn đến bất hòa của bố và anh trai. Ăn xong thì Khánh chở tôi về cửa hàng, sau đó cậu ấy mới về lại công ty. Ngồi trong xe của Khánh tôi lại nhớ đến bộ tóc xả hôm trước. A này, mày tìm thấy bộ tóc màu xanh của tao chưa? Tìm rồi mà không thấy Vậy mày phải mua đền cho tao bộ tương tự đi Lát về tao tìm lại địa chỉ chỗ tao mua Rồi tao nhắn qua cho mày Tại sao? Rõ ràng tóc ở trên đầu mà mày không giữ được Sao lại quay qua trách tao? Vậy đứa nào rủ tao đi? Tiền mày tiêu cho gái tao không tiếc tay Mới nghe đến mua cho bạn bộ tóc giả, mà đã khó khăn như vậy rồi Định trọng sắc khinh bạn đấy à? Được rồi, được rồi Ta sẽ mua cho mày bộ mới Phải thế chứ Giờ thì hiểu tại sao tôi với Khánh Chỉ có thể là bạn thân của nhau được thôi Một bên thì coi nhau như hai thằng đàn ông với nhau Một bên thì coi nhau như hội chị em phụ nữ để chơi cùng Chính vì thế nên tôi lưu số Khánh trong điện thoại của mình là Đồ ẻo lạ Còn cậu ta lưu số tôi là thằng bạn thân Vì tôi là kiểu con gái cá tính Nhiều lúc cư xử như con trai, chứ không được dịu dàng giống mấy cô gái vây quanh cậu ta. Nay ở cửa hàng ít việc, nên tầm 4 giờ chiều tôi đã rời cửa hàng. Sau đó bắt xe qua bên xưởng may, xem tiến độ hoàn thành sản phẩm bên đó thế nào rồi. Đó là một xưởng may nhỏ, tôi đang hợp tác làm việc cùng. Gái qua bên xưởng kiểm tra xong thì tôi về nhà luôn. Biết là thế nào cũng sẽ bị mẹ Mi hỏi về buổi xe mắt, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vừa ngồi vào bàn ăn tối mẹ đã hỏi. Vừa gặp mặt tốt đẹp chứ con? Dạ, theo như cảm nhận của con thì tốt lắm mẹ ạ. Mẹ nghe tôi trả lời thì mỉm cười, gật đầu mấy cái tỏ ý hài lòng rồi lên tiếng tiếp. Ừ, mẹ có hỏi tham bên kia thì nhận được phản hồi rất tích cực. Là sao ạ? Bạn mẹ kể là Duy thấy con rất thú vị nên muốn được tìm hiểu thêm. Nghe câu này của mẹ mà tôi suýt chút nữa thì phun cơm đang nhai ở trong miệng ra ngoài. Rõ ràng là tôi khiến anh ta tức giận đến mức phải đứng lên bảo về. Sao tự dưng bây giờ lại thành ra như này? Mẹ, mẹ nói thật hả? Tất nhiên rồi, mẹ còn hẹn cậu ấy cuối tuần này qua ăn cơm với nhà mình nữa đó. Tiện đây mẹ dặn trước luôn. Làm gì thì làm, nhưng chủ nhật phải ở nhà tiếp khách với mẹ. Không biết có phải do mẹ đọc được suy nghĩ của tôi hay không? Liền bổ sung thêm một câu Chỉ là tìm hiểu thôi Nên cứ thoải mái đi Giờ mới nhận ra một điều là Mẹ rất biết cách dụ dỗ tôi Làm theo ý bà ấy Lúc đi xem mắt thì chỉ bảo đi xem thôi Không hợp thì tìm mối khác Bây giờ thì lại bảo cứ tìm hiểu thôi Thôi thì mọi thứ vẫn chưa có gì là quá đáng Nên cứ theo ý mẹ vậy Tôi cũng muốn thử gặp lại con người đó Để hỏi xem Anh ta thấy tôi thú vị ở đâu nay trên đường đi làm tôi gặp chút rắc rối nhỏ Chả là đang lái xe trên đường thì một con chó từ đâu chạy ra Lúc đó hoảng hốt quá Nên tôi vội dùng chân đạp phanh gấp Đầu cũng theo đó mà suýt nữa đập vào vô lăng Chưa kể việc xe tôi dừng gấp quá Kéo theo một chiếc xe khác Đang đi ở sau không kịp tránh Dẫn đến sự va chạm không hề nhẹ vào xe của tôi Tôi ngồi ở trong xe hít một hơi thật sâu Chấn tĩnh lại bản thân sau sự cố vừa xảy ra Sau đó đưa tay ra mở cửa Rồi bước xuống xe Nhanh chóng đi lên phía trước cửa xe Cùng lúc này một cô gái đang ngồi Ở quán cà phê gần đó Hớt hà hớt hải chạy ra Vội vàng bế chú cún đang nằm run sợ Trước đầu xe tôi lên Nhẹ nhàng nâng niu Vài mặt tràn đầy lo lắng Cô gái ấy kiểm tra một lượt, Xem chú chó ấy có bị sao không Rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi Tỏ vẻ tức giận rồi lên tiếng. Lần sau đi đường thì chú ý vào. Không lại có ngày đâm chết con nhà người ta. Tôi nghe câu này xong mà sôi hết cả máu lên. Tôi liều mình để bản thân gặp nguy hiểm. Chỉ để cứu một con chó. Vậy mà giờ lại phải đứng đây để nghe những lời như thế này. Này, cô có vấn đề về mắt đấy à? Có biết là tôi vừa phanh gấp xe mặc cho bản thân có thể gặp nguy hiểm. Chỉ để tránh không đâm phải con chó của cô không hả? Cô, cô... Tôi làm sao? Định nói là tôi nói đúng rồi còn nói to hả? Cô ta nghe tôi nói xong thì tức lắm. Chắc cứ nghĩ tôi hiền nên định lên mặt bắt nạt. Thật ra thì tôi cũng muốn hiền lành lắm. Cơ mà đứng trước mấy cái thể loại như thế này thì không thể hiền lành được. Nhị một cái là người ta leo lên đầu mình ngồi luôn mất Cô ta chừng mắt lên nhìn tôi rồi gắt lên. Đồ điên! Nói xong cô ta quay người bỏ đi luôn. Nhìn cái mông lắc lư bên nọ bên kia cùng dáng đi uốn ẹo trên đôi giày cao gót, thật khiến người ta ngứa cả mắt. Tôi đứng tại chỗ, cố gắng giữ bình tĩnh bằng việc hít thở đều và sâu, tự nhủ với bản thân không được tức giận, không được nổi nóng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện xong thì tôi xoay người lại. Tính đi vào xe thì phát hiện ra có một chiếc xe vẫn đang dừng sau xe của mình từ nãy đến giờ. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được chắc là chủ nhân chiếc xe đấy. Lại định ăn vạ gì đó cho mà coi. Tôi bắt đầu đi xuống để xem sự va chạm khi nãy có bị hư hại gì không. Chủ nhân của chiếc xe kia cũng theo đó mà từ từ mở cửa đi ra. Tôi có liếc nhìn qua thì thấy anh ta, cũng đẹp trai đấy. Kiểu sơ mi trắng quần Âu đúng chuẩn soái ca. Anh ta bước đến chỗ tôi, nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi lên tiếng. Cô có bị sao không? Được trai đẹp quan tâm lý ra phải thích lắm ấy. Nhưng mà đôi mắt của tôi chỉ chú ý đến chỗ lõm của xe, cùng vết xước sơn do sự cố va chạm khi nãy mà thôi. Chiếc xe này là quà mẹ tặng cho tôi nhân dịp tôi tốt nghiệp đại học. Quà của mẹ nên tôi trân trọng lắm. Giờ nhìn vết xước xe mà thấy tổn thương gây gớm. Tôi nhìn anh ta khẽ gật đầu nói. Có. Bị thương ở đâu vậy? Có cần đi bệnh viện không? Tôi khẽ lắc đầu đưa tay chỉ về chỗ xe bị lõm. Chỗ đó. Khiến tôi không ổn lắm Anh ta nghe xong thì bật cười Ánh mắt nhìn tôi đầy chiều mến mà nói Vậy thì nhìn thử đầu xe của tôi Hình như nó cũng không được ổn lắm thì phải Nghe anh ta nói xong thì tôi đưa mắt nhìn qua Nãy giờ cứ chỉ chú ý mỗi xe của mình Mà quên mất xe của anh ta cũng bị chảy xước không hề nhẹ Thế này thì đúng là vừa đau đầu vừa đau cả ví rồi đây Tôi thở dài, gương mặt buồn thiu. Anh cứ mang đi bảo dưỡng đi hết bao nhiêu tôi gửi. Ý tôi không phải vậy. Vậy anh muốn gì? Vì xe tôi đâm phải xe cô nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi anh đưa cho tôi một cái cảm visit của một gara sửa ô tô. Chiều nay tầm 3 giờ cô mang xe đến địa chỉ ghi trên đó. Nếu tôi mang đến đây thì sẽ được sửa xe miễn phí chứ? Tất nhiên rồi. Làm sao để tôi biết được đến đó thì sẽ được sửa xe miễn phí. Lỡ sửa sao người ta đòi đắt gấp đôi chỗ tôi hay sửa thì sao? Trước câu hỏi rất thật thà thẳng thắn của tôi thì anh ta tỏ ra rất điềm tĩnh mà trả lời Cô có nhìn thấy tên Gara đó ghi trên danh thiếp không? Gara ô tô Cảnh Duy Ừ, Cảnh Duy là tên của tôi Vậy nên cứ yên tâm mà mang xe qua Giờ tôi có việc phải đi trước đây Dứt lời anh ta quay bước vào lại xe ô tô rồi lái đi luôn Tôi thì vẫn đứng đó, nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của anh ta. Chắc là do dạo này tôi gặp người tên Duy hơi nhiều, nên đầu óc tôi nó hơi đờ Đến khi hiểu ra thì xe của anh ta đã hòa vào dòng xe đông đúc trước mặt mà biến mất luôn rồi. Sau đó tôi cũng nhanh chóng ngồi lại vào xe. Lái xe tầm 15 phút nữa thì đến cửa hàng. Vừa mở cửa bước vào thì nhân viên báo với tôi có khách đang chờ ở tầng 2. Tôi nghe xong thì đi lên tầng luôn. Lên đến nơi thì thấy mẹ của Khánh, bác Diễm đang đứng xem đồ ở tầng hai Tôi bước đến gần khẽ cúi đầu nói. Cháu chào bác, bác qua sao không báo cho cháu trước? Để bác phải đợi thế này cháu thấy ngại quá. Không sao đâu, bác cũng mới đến thôi. Dạ, bác qua đây là tính nhờ cháu thiết kế cho bác cái đầm đi dự tiệc. Chả là cuối tháng này sinh nhật bà nội thằng Khánh. Vâng ạ, à đấy. Hôm trước bác nghe kể mới biết là cháu có quen với bà nội Khánh hà Dạ vâng, cháu hơi qua chỗ viện dưỡng lão An Hòa chơi, nên có gặp và biết bà từ đó bác ạ. Nhắc mới nhớ, ngày trước đi làm tình nguyện viên, tôi có ghé qua viện dưỡng lão An Hòa nằm ở ngoại thành để giao lưu với các cụ. Sau này thì nơi đó trở thành điểm đến thường xuyên của tôi mỗi lúc rảnh. Mỗi lần đến thì sẽ nói chuyện tâm sự cùng các cụ, Ngoài ra thì mỗi tháng tôi sẽ trích một phần nhỏ từ lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng để gửi đến Viện Dưỡng Lão. Đây là Viện Dưỡng Lão Tỉnh Thương, được vận hành bằng tiền quyên góp và tình nguyện dưới sự điều động của chùa, nhà thờ hay công việc từ thiện của các công ty tư nhân, cũng như là sự giúp đỡ của các cá nhân, các mạnh thường quân. Ở đó, mỗi cụ đều có những lý do hoàn cảnh riêng. Cụ thì không tự chăm sóc được bản thân. Có cụ vào vì muốn giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho gia đình. Cụ thì mắc về các bệnh sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer. Nói chung là nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Đến đó nhiều thì tôi hay gặp bà Lan, bà nội Khánh, một trong những nhà tài trợ chính xây nên viện dưỡng lão này. Nghĩ lại thì mới thấy tôi cũng có khá nhiều mối lương duyên liên quan đến Khánh đó chứ. Trở về thực tại, tôi nhìn bác Diễm một lượt. Thật khó có thể tin trước mặt tôi là một người phụ nữ đã gần 50 tuổi. Thực sự mà nói thì mẹ Khánh rất trẻ trung và đẹp. Một vẻ đẹp rất cuốn hút, khiến người khác phải trầm trồ cảm thán. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao bố Khánh, một người đàn ông từng có gia đình hoàn hảo, vợ đẹp con ngoan rồi, mà vẫn âm thầm có nhân tình ở bên ngoài. Nhìn bác dạo này gầy hơn trước thì phải, chắc là lát cháu phải lấy lại số đo của bác mới được. Ừ, bác cũng đang định bảo với cháu việc đó đây. Dạo này bác tập yoga đều đặn, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, nên cơ thể cũng thon gọn hơn trước. Cháu thấy bác từ trước đến nay đã đẹp sẵn rồi, giờ còn chăm tập như thế thì giới trẻ bọn cháu theo làm sao kịp. Cháu cứ khéo nói, bác thấy cháu không tập mà dáng cũng đẹp lắm rồi đây này. Dạ, cháu cảm ơn. Nhìn bác lúc này tôi lại nhớ đến lần đầu tiên bác ghé qua cửa hàng. Lúc đó bác đi cùng Khánh, đợt ấy vì muốn ủng hộ tôi nên bác đã mua rất nhiều đồ ở cửa hàng. sau về mặc thấy ưng quá nên bác ấy cũng hay ghé qua lựa đồ. Chưa kể còn giới thiệu thêm cả bạn bè qua ủng hộ cho tôi nữa. Sau khi đo lại thông tin cần thiết để may đầm cho bác ấy, thì chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Có một vấn đề muôn thuở đó chính là trong câu chuyện của hai bác cháu, không bao giờ là không nhắc đến Khánh. Bác Diễm bảo với tôi, cứ mỗi lần nhìn cháu là bác chỉ mong thằng Khánh nhà bác được một phần như cháu. Nó cứ suốt ngày chơi bời, chả tập trung làm cái gì cho tử tế, toàn bị bác trai cằn nhằn suốt thôi. Cháu thì lại nghĩ là do cậu ấy chưa sẵn sàng Hoặc là chưa tìm được thứ mình muốn làm nên mới như thế Ừ, bác hiểu ý của cháu mà Bác biết Nó là vẫn luôn thấy coi lỗi với người anh trai kia Lý ra năm đó bác nên kiên nhẫn hơn Không vội vàng dọn qua đó ngay sau đám tang của chị ấy Thì đã không để xảy ra sự bất hòa giữa hai bố con họ Sở dĩ bác Diễm nói như thế là vì ngày trước Sau khi vợ đầu của bố Khánh mất Bác ấy đã vội vàng dẫn Khánh qua nhà bác trai ở. Còn nói bản thân không muốn làm bồ nhí nữa mà muốn làm vợ danh chính ngôn thuận. Chính điều đó đã dẫn đến sự bất hòa của bác trai và cậu con cả. Cũng vì thế mà Khánh luôn cảm thấy có lỗi với người anh cùng bố khác mẹ của mình. Cậu ấy không muốn cố gắng, không muốn bản thân trở nên ưu tú trong mắt bác trai. Vì sợ nếu mình ưu tú quá sẽ có thể khiến bố dần quên đi mất sự tồn tại của người anh trai kia. Nói chuyện đến đây thì bác Diễm có việc phải về luôn Tiễn bác ấy xong thì tôi cũng trở về bàn làm việc Đến chiều thì mang xe qua địa chỉ ghi trên danh thiếp để sửa xe Vừa đến nơi thì đã có một nhân viên sửa xe từ xa tiến lại Tôi cũng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe Lúc này mới nhận ra cậu nhân viên đang bước lại gần chính là người sáng nãy Khi tôi còn đang bất ngờ nhìn thì Anh ta đã mỉm cười rồi nói Sao thế? Bất ngờ khi thấy tôi mặc bộ đồ anh thợ sửa xe lắm hả? Ờ có chút chút mà anh là người sẽ sửa xe cho tôi luôn à? Đúng rồi. Vậy anh làm nhân viên hay làm chủ ở đây? Cả hai. Ồ may quá. Sao lại may? Vì nếu anh chỉ làm nhân viên thì tôi không dám để anh sửa miễn phí đâu. Còn làm chủ thì tôi yên tâm nhận sự tài trợ miễn phí này rồi. Anh ta nhìn tôi khuôn miệng lộ rõ ý cười để lộ một bên má núm nhìn rất đẹp. Con người cô thú vị phép nhỉ? Tất nhiên rồi, ai gặp tôi cũng thấy tôi thú vị hết á. Anh ta nghe tôi nói xong liền quay mặt đi hướng khác mà tùm tìm cười. Không biết có phải sao tôi nhạy cảm quá không? Mà lúc tôi đến đây cứ thấy anh ta mỉm cười suốt thôi. Chả lẽ khuôn mặt tôi có tính gây cười cao như vậy? Khó hiểu ghê. Dạo này nhiều việc nên tôi không có nhớ chuyện mẹ có dặn trước đó. Nay chủ nhật được ngày nghỉ ở nhà ngủ nướng thì bị tiếng gõ cửa cùng giọng nói nghe chối tai của mẹ truyền đến. Giang à, con dậy chưa? Mau dậy đi nào, con nhớ hôm nay, nhà ta có khách không vậy? Tôi nghe mẹ nói xong thì khẽ nhíu mày. Tối qua ngủ muộn nên thành ra bây giờ người tôi, nó chỉ muốn nằm không muốn dậy luôn đó. Nhưng vì mẹ ở ngoài rụt nhiều quá, nên tôi đành lớn tiếng trả lời vọng ra ngoài. Con biết rồi, mẹ cứ xuống nhà trước đi. Con xuống ngay bây giờ đây, nhanh lên đó nha. Vâng ạ, nói là thế nhưng tôi vẫn cố nằm thêm 30 phút nữa mới chịu mở mắt, ngồi dậy vươn vai một cái rồi mới chịu bước xuống giường. Lúc này cái bụng đói thôi thúc tôi đánh răng rửa mặt nhanh hơn bao giờ hết để còn xuống nhà kiếm gì đó bỏ vào bụng. Chứ để đói ấy, là tôi hay nổi cáu lắm, đầu óc rỗng tuếch không làm được gì hết luôn ấy. Lưỡng thững bước xuống cầu thang trên người còn mặc nguyên cả bộ đồ ngủ, tay thì đang cầm điện thoại lướt lướt xem mấy cái tin tức đang hot trên mạng mẹ thì nói lớn bác Như ơi có gì ăn không ạ cháu đói quá rồi nói đến đây thì tôi cũng đã bước đến bậc cuối cùng để đi xuống nhà rồi chỉ có điều là lúc này mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại nên có biết ai với ai đâu bất chợt nghe tiếng mẹ mi e hèm rồi ho lên mấy tiếng như định ra hiệu điều gì đó tôi ngẩng đầu lên hai mắt tròn xe nhìn mẹ đầy khó hiểu mẹ bị sao thế mẹ nhìn tôi rồi lại đưa mắt Nhìn sang cái dáng người cao lớn đang đứng ở gần đó Tôi nhìn theo hướng mẹ nhìn thì giật mình Cái người trước mặt này chẳng phải là người hôm trước sửa xe cho tôi hay sao Trên tay anh ta còn cầm thêm sỏ hoa quả nữa chứ Tôi nhìn anh ta rồi lên tiếng thắc mắc Ủa, tại sao anh ta lại ở đây? Không lẽ anh còn làm gì bên cả giao hàng nữa à? Mẹ thấy tôi nói vậy liền tiến lại gần lắc đầu nhìn tôi nói Còn nói linh tinh cái gì thế? Đây là cậu Duy mà hôm trước con đi xem mắt đó. Sao mới đó mà đã nhanh quên vậy hả? Tôi nhìn mẹ, hai chữ bất ngờ hiện rõ lên trên mặt tôi lúc này luôn đó. Mẹ nói gì? Hôm con đi xem mắt là người khác mà, không phải người này. Đột nhiên, mẹ ghé sát tay tôi nói nhỏ. Con ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Lên thay ngay bộ đồ khác cho mẹ. Tôi đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Nhìn qua thì chưa thấy có gì cần thay đổi cả. Cho đến khi đưa tay chạm lên, Thôi rồi, bên trong không có mặc áo ngực, thế là khỏi phải nói thêm gì nữa. Tôi vội vàng quay người chạy một mạch lên phòng, chứ đừng nói là đi bộ thông xong. Ngại đến mức muốn tìm cái lỗ nào để chui vào ghê. Lên đến phòng, tôi đưa tay lên đánh mấy cái vào đầu mình, rồi khẽ than lên mấy câu. Ngại quá đi mất, ngại chết mất thôi. Dứt lời tôi đưa mắt nhìn xuống dưới xem có lộ liễu lắm không. Vì mặc đồ tối màu cùng chất vải khá là dày nên cũng không thấy gì. Tôi đi đến tủ quần áo chọn bừa một bộ đồ rồi nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh để thay. Vừa thay xong đồ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi cứ nghĩ là mẹ nên vừa bước ra mở cửa vừa nói. Sao thế mẹ? Con đang chuẩn bị xuống rồi đây. Đến lúc mở ra thì ngỡ ngàng. Người đứng trước mặt không phải là mẹ mà lại là Duy. Anh ta nhìn tôi Nhìn một lượt từ trên xuống dưới khẽ mỉm cười nói. Chắc là em bất ngờ lắm nhỉ? Thực ra thì hôm trước, tại buổi gặp mặt của hai đứa anh có đến, nhưng là ngồi ở bàn bên cạnh. Còn người ngồi cùng với em là người anh thuê để xem mắt hộ. Nghe Duy nói mà tôi báng hết cả đầu. Gì mà cứ phải phức tạp như thế nhỉ? Không thích thì đến ngồi uống với nhau cốc nước là xong rồi ai về nhà nấy? Sao mọi người cứ thích phức tạp lên trong khi có thể giải quyết đơn giản mọi chuyện được mà? Thấy mặt tôi đang suy tư dữ dội lắm Suy liền lên tiếng Để anh nói rõ hơn nhé Mẹ em từng dặn trước với anh Tính em rất buống Việc gì không thích thì sẽ phá cho bằng được Vậy nên là anh cũng tò mò không biết là Em sẽ làm gì để phá buổi ra mắt Phải công nhận là em biết cách làm người khác khiếp sợ Mà bỏ chạy thật đấy Tôi nghe xong thì Chu mỏ ra cãi lại Nhưng đến cuối cùng Vẫn là anh cao tay hơn mà Nếu điều đó làm em tổn thương Thì cho anh xin lỗi Không sao đâu, tôi thấy cũng bình thường. Chỉ không rõ đợt va chạm xe lần trước là tình cờ, hay cố tình mà thôi. Chuyện khác thì anh không rõ, nhưng chuyện hôm đó chắc chắn là tình cờ nha. Không nghĩ là một cô gái trước đó nói không thích chó, lại có thể bất chấp nguy hiểm chỉ để tránh không đâm phải một con chó. Dì nói câu này ra thì cả tôi và anh ta đều nhìn nhau mỉm cười. Có một sự thật là tôi không hề ghét mấy con đó, ngược lại rất là thích bọn chúng. Hồi nhỏ cũng có nuôi một chú chó tên là Jun. Jun sống cùng gia đình chúng tôi. Từ lúc tôi một tuổi cho đến khi tôi chín tuổi thì mất vì bị xe đâm phải. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm. Nghỉ học ở nhà cả một tuần khóc lóc các kiểu chỉ vì sự ra đi của Jun. Cũng từ đó về sau tôi không còn nuôi chó nữa. Nói đến đây thì tôi và Duy cùng nhau đi xuống dưới nhà. Lúc này mẹ và bác Như đang làm bữa trưa ở trong bếp. Thấy chúng tôi đi vào liền đuổi ra Mẹ bảo cứ đi ra ngoài chơi đi Mọi việc ở đây mẹ lo được Thế là tôi dẫn Duy ra ngoài vườn đi dạo Chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện thoải mái Cởi mở với nhau hơn Vì cùng có điểm chung là thích kinh doanh Nên cả hai có rất nhiều thứ để nói Nghe Duy kể thì tôi biết được anh ấy đang làm chủ một gara sửa ô tô Ngoài ra thì Duy còn phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình nữa Thấy bảo gia đình Duy có một công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch đến các siêu thị cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài ra là thế? Vậy sau này xe em mà hỏng thì em qua sửa miễn phí tiếp được không? Duy nhìn tôi khẽ gật đầu đáp Được chứ Vậy chúng ta làm bạn đi Em cảm thấy là mình có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ anh Dứt lời tôi đưa tay của mình để bắt tay với Duy Duy hiểu ý của tôi nên cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi Nhưng thay vì buông ra luôn thì anh giữ chặt lại và hỏi tôi. Ngoài làm bạn, có thể làm gì khác hơn không? Tôi cau mày nhìn Duy đầy đam chiêu. Là sao ạ? Anh đùa xíu thôi, anh cũng rất vui khi được làm bạn với em. Bữa chiều hôm đó, mẹ mi thấy tôi và Duy nói chuyện thoải mái với nhau nên cũng mừng lắm. Cứ cười suốt thôi. Dường như Duy rất được lòng của mẹ tôi thì phải. Ngồi vào bàn ăn mà cứ lựa món góp cho Duy. Trong khi đó tôi là con gái mà chẳng được mẹ quan tâm như thế Thành ra có chút bức xúc mà lên tiếng Mẹ, con cũng muốn ăn món đó Thì con tự gắp mà ăn Lớn rồi con để mẹ phải đút tận mồm nữa à Mẹ nói câu này khiến tôi hết nói nổi luôn Gì mà phụ với con thế không biết Duy thấy vậy liền gắp món cho tôi chỉ khi nãy vào bát rồi nói Ăn nhiều vào, nhìn em hơi gầy đấy Mẹ thấy chưa, người ta là người ngoài Còn quan tâm con hơn cả mẹ nữa đó. Vậy thì lấy người ta đi. Cứ nghĩ nói cho vui. Ai ngờ bị mẹ chuyển hướng nhắc khéo chuyện lấy chồng. Đúng là hết nói nổi luôn mà. Tôi nhìn qua Duy thì thấy anh ấy đang mỉm cười nhìn về phía mình. Tôi bắt đầu hiểu ra bản thân đang bị cô lập ở mâm cơm này. Nên đành chọn im lặng. Chứ nói thêm câu nữa chắc mẹ My đem tôi cho không người ta cũng nên. Và thế là buổi gặp mặt ngày hôm đó diễn ra vô cùng tốt đẹp. Lúc tiễn Duy về, mẹ tôi còn liên tục dặn Duy là khi nào rảnh thì cứ ghé qua chơi. Còn tôi thì cứ đứng cạnh gọi cho có mặt thôi. Chứ thực sự là đang rất buồn ngủ. Đến khi bị mẹ huyết vào vai một cái, miệng thì ghé tai tôi nói nhỏ. Nói gì với người ta đi? Tôi hiểu ý của mẹ, liền ngẩng đầu lên nhìn Duy nói. Anh về cẩn thận ạ. Ừ, anh biết rồi, anh về đây. Cháu chào bác, cháu về đây ạ. Cảm ơn bác về bữa trưa hôm nay. Không có gì, cháu ăn ngon miệng là bác vui rồi. Nói đến đây thì Duy ngồi vào xe rồi lái đi luôn. Mẹ nhìn theo chiếc xe đó một lúc rồi quay sang tôi. Mẹ duyệt cậu ấy rồi đấy, con làm gì thì làm, đừng để mẹ thất vọng. Tôi giả vờ không nghe thấy gì, miệng há sang ngáp một cái thật to rồi nói. Buồn ngủ quá, con lên phòng ngủ tiếp đây. Dứt lời tôi quay nhanh người đi vào nhà.